Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô không dám tin vào cái sự việc đó. miệng mà run run hỏi là Liệu, liệu nhầm lẫn gì không Vi? Không, không thể nhầm được. Tôi khẳng định chắc chắn rằng chân dung của người đàn bà được treo vào trong ngôi nhà hoang đó bằng người đàn bà trong tấm ảnh thờ của nhà anh Lâm Lâm Hột. Không thể lương đạo nói thêm gì nữa. Chỉ thấy một luồng không khí lạnh lẽo đang dần vây chặt và phủ kín cả hai người. Chia tay lường đào, Kiều Vy lưỡng thức bước vào căn phòng bé nhỏ của mình trong một tâm trạng nặng chiếu. Loáng chân bầu trời đã đầy ấp dòng hơi lạnh của đêm đen. Cô đang dần cảm thấy sự sợ hãi. Nếu như cái vòng luân hồi này là sự thật, thì cô thật sự không dám tin vào những sự trùng hợp đáng sợ của cuộc sống này. Cô phải biết nói chuyện này với Lai Lâm như thế nào đây? Cô đang thầm nghĩ liệu mình có nhầm lẫn gì hay không? Nếu như đó đó là định mệnh thì đành phải để cho nó tuần hoàn theo tự nhiên vậy. Nếu như có cơ hội, nhất định mình sẽ chứng thực lại mọi chuyện một cách dễ dàng. Vừa giữ giọng suy nghĩ thì bất chật Kiều Vi lại nghe thấy những âm điệu, nửa thì gần gũi nửa thì rất xa xôi Một âm điệu nghe âu sầu ra giết Cùng với nỗi trống trài Xen lẫn sự thân quẹt Không đợi cho tâm trí kịp định thần Vì bật dậy trong niềm thổn thức Là tiếng đàn đó Đúng là tiếng đàn đó Vì cảm tưởng như nhịp tim của mình Đang đập liên hồi gấp gác Cô vừa lấy chiếc đèn pin Rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng bé nhỏ của mình Để tiến bước sang ngôi nhà hoàng đó Đến trước cổng gỗ cao lớn im lềm, đang um tùm cỏ úa. Vì khẽ hít một hơi thật dài, giờ có đầy mạnh cánh cửa nặng nề đưa bước tiến vào bên trong. Mà trong khuôn viên của ngôi nhà dường như khung cảnh đã có phần thay đổi. Vì nhận thấy nó hoàn tàn sơ sát và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cả một dài không khí u ám trên bầu trời như đang muốn đổ sập xuống khiến cho những bước chân của Vì như có vẻ vội vàng hơn. Xong hồi đôi chân cô lại một lần nữa Đặt lên mảnh sân rộng lớn diêu phong Tiếng đàn vẫn ra giết văng vẳng từ phía trong vọng ra Làm cho cô thấy Những trải nghiệm của mình Không biết có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ Không suy nghĩ thêm gì nữa Bi tiến thật nhanh Lên phía mái hiền cổ kính Rồi cô bước thẳng Tới cánh cửa cao lớn đồ sổ trang nghiêm Như cánh cửa phủ Của một lâu đài hiện ra trong ánh đèn pin. Vì không khỏi hãi hùng, khi mà cánh cửa trước mắt cô đang đỏ rực. Muôn màu đỏ rực ấy còn xen lẫn những đường hoa văn cũng như màng xèn xẹt lấy dây tựa như vết máu tươi. Sau càng ngày, nó lại càng trở nên ghê tầm như vậy. Kiểu vì khẽ làm nhầm, giờ cô mạnh dạn đưa cánh tay lên đẩy mạnh vào cái cánh cửa cao lớn ấy. Nhưng khi tay vừa chạm vào Thì Vi đã phải vội vàng thu lại Vì cánh cửa này đang lạnh buốt một cách lạ kỳ Cô sực nhớ lại Cái lạnh từ cánh cửa đã toan ra lần trước Nhưng nó không lạnh bằng lần này Lần này xem lẫn cái lạnh Cô còn cảm nhận được Từ cánh cửa Còn đang toát ra cả mùi máu tách Cắn chặt mùi Kiều Vi một lần nữa Dùng bàn tay của mình Để đẩy mạnh cánh cửa đó ra Cánh cửa từ từ được mở ra Thì cũng vừa lúc Có một luồng hơi lạnh buốt Từ phía trong ảo ra ngoài Làm cho Vi run lên Trong khoảnh khắc ấy Cô thấy tim mình thổn thức một cách lạ kỳ Ánh đèn loang loang trên tay bị Đang được quét đi quét lại nhiều lần Hùng cảnh như lại có phần thay đổi so với lần trước Kiểu Vi tròn mắt ngạc nhiên vì cô cảm thấy Như một số thứ trong này đã bị xê dịch Rõi đèn sang phía bên kia Kiều Vi càng không khỏi kinh ngạc Vì cánh cửa nơi có hai chữ Vọng xuyên Cũng đang rực lên đỏ thắm Một màu như máu tươi Kiều Vi lầm nhầm Mà không hiểu được sự biến đổi Kỳ quái của ngôi nhà này Tiếng đàn ấy lại vang lên Một cách dồn dập hơn Lần này Kiều Vi lại cảm thấy Giai điệu như lại lùng hơn trước Cô đang cảm nhận thấy rằng lần trong tiếng đàn ấy còn xen lẫn cả tiếng cười của một cậu bé. Mễ rõ quá, và em điệu đó cứ văng vẳng từ trong phía hành lang rỗi ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net